Long đồ án, quyển 12, chương 332, người áo xanh lại xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện trên 2 do Jenny diễn đọc. Bữa cơm này mọi người ăn rất vui vẻ Ân Lan Tư cùng Lục Tuyết Nhi lúc đi tiêu thật Có đặc biệt dạo qua chỗ Tây Hải Tứ Thánh Xem tình hình thế nào Buổi tối, ở Hồng Anh Trại có chút lạnh Bởi vì độ ẩm không khí rất cao Dù sao thì mấy lão đầu nay cũng đã lớn tuổi rồi Ân Lan Tư sai người chuẩn bị noãn lô Cơm tối cũng rất ngon Tóm lại chính là đối đãi bằng lễ. Lúc này bọn người cũng không có giận dỗi cái gì nữa, chỉ cảm thấy có chút không hiểu được, rốt cuộc là người nào lại ra mưu kế lớn như vậy để hại bọn họ. Thấy Ân Lan từ đi tới, Tiếu Trường Khanh ngồi trong thạch viện đi lên, nhìn chằm chằm nàng một lúc, đột nhiên hỏi: Người có giống mẫu thần người không? Ân lan từ hơi ngẩn người, lắc đầu một cái Không giống, lương ta nhìn giống chiêu nhi Nè, Tiểu trường Thanh gật đầu một cái, nói Này, lên đường vẫn khỏe chứ Ân lan từ lắc đầu một cái Qua đời nhiều năm rồi Tiếu Trương Khanh có chút giật mình, hình như còn định hỏi gì đó, nhưng lại có chút do dự. Ân Lan từ đến bên cạnh bàn ngồi xuống, bừng chén uống trà. Lục Tuyết Nhi đi ra ngoài, nói là đi tìm nha hoàng đến, đổi đóng chăn giày một chút cho mấy lão đầu. Lão Dê Tử, muốn hỏi gì cứ hỏi. Ân Lan Từ nói: Chàng người có nói với ngươi về chuyện của sư mũi không? Tiểu Trường Thanh hỏi. Ân Lan Từ lắc đầu một cái: Không có. Sau này ta mới nghe được. Tiểu Trường Thanh thở dài: Cò thể hạn đã quên nàng rồi đi. Không thể nào. Trí nhớ của phụ thân ta rất tốt. Ân lan từ chống cằm, Nhưng mà người rất không thích nói chuyện Từ trước đến giờ chưa từng nói qua Tiểu trường thanh gật đầu một cái Thẳng khẽ lạnh lùng Người không phải lạnh lùng Ân lan từ lắc đầu một cái Nếu như người lạnh lùng Cũng không giữ lại tất cả đồ của nương ta còn thường xuyên xem lại nữa. Tiểu trường Khanh có chút bất ngờ. Nương người hẳn là thuộc nữ danh môn đi, Ân hầu có vẻ rất kiển kẻ chọn canh đó. Ân Lan từ vui vẻ. Không phải là một nữ nhân bình thường thôi, tính cách rất hoạt bát, rất rỡ giống với Chiêu, vừa hoạt bát và vui vẻ, cũng rất hay nghĩ cho người khác. Vui vẻ Tiểu trường thanh chợt có chút buồn cười Vẫn luôn cảm thấy người như vậy Hẳn không thể có liên hệ với ân hậu mới đúng chứ Ân lan tự nhìn Tiểu trường thanh một chút Mở miệng Tụi mấy người các ngươi Hẳn biết ngân yêu vương đi Tiểu trường thanh gật đầu Dĩ nhiên là biết Ngân yêu vương dự đoán vô cùng chính xác Chỉ có một lần duy nhất dự đoán chệt Ân lan tự cười Chính là nương ta Tiểu trường thanh sững sốt Chệt chỗ nào Năm đã yêu vương dự đoán qua số mệnh của phụ thân ta cùng thiên tôn Hai người đều có số kiếp Một người vạn người sợ Một người cô đơn trăm năm Năm đó yêu vương dự đoán cả đời này của phụ thân ta sẽ không có người thương Những ai thích người đều không có kết quả tốt Ân Lan Từ nói Tiểu Trường Thanh kinh ngạc Có chuyện như vậy sao? Đúng vậy Ân Lan Từ gật đầu Tạ chưa từng gặp qua vũ dạ tâm năm đó chị nghe nói nàng một tấm sị tình với phụ thân ta, Nhưng mà phụ thân ta cũng không thích nàng. Phụ thân ta là một người rất đơn giản, Thích là thích, không thích là không thích, Không có lờ lửng lập lờ, Cung lắm thì tránh ra không lùi tới nữa. Nhưng mà, có thể cái chết của vũ dạ tâm Khiến cho người cảm thấy lời tiên đoán của yêu vương rất đúng. Những ai thích ngươi đều không có được kết quả tốt Cho nên người mới cảm thấy nợ vũ dạ tâm Những lời di ngôn của nàng người luôn luôn tuân thủ Tiếu trù thanh ngẩn người, Hẳn lại có mệt như vậy Cho đến khi người gặp nương ta Ân lan từ uống trà Chậm rãi nói Ban đầu phụ thân ta sống chết cũng không chịu Chạy đông trốn tây, Nương ta đuổi theo khắp nơi Nghe vô xe đại sư nói Năm đó phụ thân ta luôn miệng thống thiết Khuyên mẫu thân ta sẽ không có kết quả tốt đâu Hơn nữa, hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn Bao mẫu thân ta nhận đi tìm người mà gã đi Đừng có tự mình hại mình Nhưng mà mẫu thân ta nhất định không nghe sau đã nương ta bị ngẹ từ đỉnh vách núi xuống, phụ thân ta nghĩ rằng mình lại hại chết một người nữa rồi, cho nên đến sợn cốc tim, Tim mãi cũng không thấy, còn tưởng là bị dễ lan thè đi rồi, sau đã ai cũng không ngờ được, nương ta tự mình leo lên, còn nói, xem đi, yêu vương nói không chuẩn e, mẹ ta lớn chết không được hay ta chứ biết người nào khắc chết người nào đâu. Ta giúp nuôi cái mệnh, thân con dưỡng cái sống đến bạc đâu, cùng đến một phần hắn trùi thối mũi hắn đi. Tiểu Trường Khanh hé to miệng. Hình như nuôi ta mệnh đúng là rất lớn, nhiều lần gặp nguy hiểm cũng không có chết. Nàng đuổi theo phụ thân ta rất lâu, thay đổi vận mệnh, tính cách cùng cuộc sống của ngươi. Trẻ ma cung, mọi người tự việc chấp nhận sẽ không có được một kết quả tốt Liên đổi sang vô cùng vui vẻ, biến thành một nơi nhàng văn giả hạt Ân Lan Từ nói Lời tiên đoán của yêu vương không thành hiện thực, Không chỉ có người thích phụ thân ta, hơn nữa còn yêu sâu đậm phụ thân rất nhiều năm Hơn nữa, nương ta cũng là thỏa trung chính tẩm Lúc ra đi rất thoải mái, không chịu chút đau đớn nào Trước khi nàng ra đi còn nói với phụ thân ta Sau này nếu ngươi gặp được người thích ngươi Ngươi cũng thích người, đừng bao giờ chạy trốn Ta đi trước, giúp ngươi bóp chết ngần yêu vương Từ đó về sau, số kiếp vạn nuôi sợ của phụ thân ta cũng được giải trừ Ta cùng chiêu cũng bình an lớn lên Đặc biệt là sau khi chiêu ra đời Tình cảm với ngoại công nó rất sâu Những năm gần đây mẹ cung cũng rất an bình Ngay cả thiền tôn, vô xe đại sư cũng rất hay thường lui tới Rất vui vẻ Tiểu trường thanh nghề đến thất thần Thì ra trong đó còn có nhiều chuyện mà bọn họ không biết như vậy Bên trong phòng Ba huynh đệ còn lại trong tử thánh tây hải cũng không nói gì, chỉ ngồi im lắng nghe. Nhưng mà có một việc ta có thể đảm bảo với các ngươi. Ân Lan Từ miễn cười Trẻ đời này phụ thân ta chỉ thích một nữ nhân là nương ta mẹ thôi, giống như các ngươi chỉ thích vũ dạ tâm vậy. Lúc này trên trời xuất hiện rất nhiều khổng minh đăng Những ngọn đen hình vuông chiếu sáng rực rỡ như ban ngày Từ hồng anh trại bay lên không trung đầy sao sáng Ân lan tư nhìn xuống chân núi một cái chỉ thấy trong quân doanh, minh sĩ đang thả thiên đăng Mà trong viện cách đó không xa cũng có Hình như là bọn triển chiêu thể lên Nói như vậy, nương người cũng vì ân hậu mà chết sao? Tiểu trường thanh hỏi Ân lan tự quay đầu lại, nhìn thẳng một chút, sau đó lắc đầu Không phải nương ta chết vì phụ thân ta, mà là vui vẻ vì phụ thân ta Tiểu trường thanh không hiểu Lúc còn nhỏ, nương ta thường nói với ta Nếu như vẻ thật rất yêu một người, ngàn vạn lần không được để người đó chết, hoặc là khiến bản thân mình sống không tốt, sẽ khiến cho người đó khổ sở, còn phải vì hắn mà vui vẻ. Bất luận là ai không may mắn rè đi trước, đều phải đảm bảo rằng người còn lại đó, mỗi khi nhớ đến mình còn có thể cười vui vẻ rất lâu. Tiểu trường thanh ngẩn người Lúc này, lúc Tuyết Nhi đến gọi Ân Lan Từ, Trong tay còn cầm theo mấy ngọn thiên đăng. Tiểu Tứ Tử tắm xong rồi, còn nói muốn thẻ thiên đăng. Ai ngờ toàn bộ quân doanh đều làm cho nó. Làm nhiều lắm, nhưng mà chơi cũng vui. Ân Lan Từ đứng lên, nhận mấy ngọn đèn đưa cho bọn Tiếu Trường Khanh. Các ngươi cũng thẻ đi, cầu nguyện gì đó chẳng hãng. Nói xong, Liên cung Lục Tuyết Nghi trở về tiền viện. Tiểu Trường Thanh ngồi yên ngẩn ngơ, nhìn bầu trời lơ lửng đầy ngọn thiên đăng kia. Lúc này, lại cảm thấy có mùi kiểu vạt áo của hắn. Tiểu Trường Thanh cúi đầu, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Tiểu Vũ Nhi đã đi từ trong phòng ra, kéo kéo y phục hắn, hỏi Gia gia, chúng ta cũng thẻ thiên đăng đi Tiểu Trường Thanh ngẩn người, nhanh chóng gật đầu Được à Vừa nói vừa gọi mấy huynh đệ trong phòng ra Bốn lão đầu lũ cuốn tay chân chăm đèn cho Tiểu Vũ Nhi Ông Lan Tư cùng lục Tuyết ngay về đến viện Liền thấy tất cả mọi người đều tụ tập ở đó Tất cả đều mặc áo tròn tắm Mẹ vui nhất chính là bao đại nhân Mặc một thân áo tròn tắm đen thui Cử thể hòa vào bóng tối Nhìn mãi không rè ạ Để đảm bảo lúc mọi người vui chơi không đụng phải hắn Bàng Thái Sư liền tròn lên vai hắn một cái khăn trắng muốt Mẹ nhìn từ nơi xa vào, giống hệt như cái khăn trắng lững lờ bay giữa không trung vậy Bào phụ nhân che miệng, xem ra nhẫn cười vô cùng cực khổ à Trong khoảng thời gian ở trung này, mọi người phát hiện bào phụ nhân không chỉ là đại gia quê tú giỏi giang Mẹ tính cách cũng rất bướng bỉnh, lại rất thích cười Đặc biệt là những chuyện liên quan đến bao đại nhân Nàng càng cười nhiều hơn Mà mỗi khi nhẫn cười lại càng cực khổ Mọi người đều viết lên thiên đăng những câu chúc hoặc lời cầu nguyện Sau đó chăm điện thả lên trời cao Chuyến chiêu thì vẽ lên đó một con chuột Lại vẽ một con mèo đè đầu con chuột còn thêm mỹ món mình thích ăn Còn bị thêm một con mèo nữa Trên đầu con mèo có một chữ vương Bên cạnh không quên chủ thích Tiểu ngủ Mặt khác Chuyến chiêu còn viết tên ngoài công hắn Vụ mẫu Cá đám lão đầu me cung kẻ thiên tôn Lục thiên hàng Một đám người đều được hắn cho lên hết Cuối cùng thiên đăng của hắn viết không đủ Tiền đoạt luôn của Bạch Ngọc Đường viết tiếp Còn viết thêm mấy câu cầu nguyện, Bình an hỷ nhạc các tường vạn niên, Rồi mới hài lòng mè thả lên trời cao. Sáng sớm hôm sau, Mọi người ngủ một đêm mộng đẹp xong đều dậy rất sớm, Mỗi người chia nhau đi làm việc. Triển chiêu, Bạch Ngọc Đương, Công Tôn, Triệu Phổ, Trậu Lương, Lâm Dạ Hỏa, cùng Diệp Tinh, Bảy người cùng chạy đến Ấn Thiền Phủ rồi khỏi Hồng Anh Trãi Sụt ngựa chạy mau lên đường Lúc đến gần Ấn Thiền Phủ Triển chiêu Bạch Ngọc đường cùng Diệp Tinh đi vào từ cửa thành Bốn người còn lại chuyển sang hướng thôn trang bên ngoài Đi điều tra trè trang đàn thiện kia Đám người triển chiêu đến trước nhà môn Ấn Thiền Phủ cầm thư dịch hiền viết gặp bộ khoái bộ khoái kia tên gọi là vương khải là trợ thủ đặc lực của dịch hiền khoảng 40 tuổi ngoại hình khí khái anh dũng truyện chiêu cũng biết hắn vương khải cũng là một trong những danh bộ giỏi dùng đoạn côn rất hào sảng vương khải đọc xong thư của dịch hiền nghe đàn nghĩa nhận e triển chiêu gật đầu, vương khải sơ câm. mấy vị muốn trực tiếp đến nhà hắn điều tra thử, hay là muốn âm thầm điều tra trước? Trước tiên cứ ngẫm ngầm điều tra có vậy tốt hơn. Triển chiêu trả lời. Vương khải tìm một nhà dịch quen thuộc địa hình để hỏi thầm chút. Nhà dịch kia ở gần trè trang đang thiện cách mấy con phố không xe nghe vị đang viên ngoại này à nha dịch kia rất bất đắc dĩ hẳn rất ít khi ra ngoài đài môn đang ra này ngày nào cũng đóng im ỉm thỉnh thoảng mới có người ra ngoài mua vài món đồ có phương pháp gì có thể gặp được viên ngoại kia không diệp tinh hỏi Cái này sao? nghe dịch suy nghĩ một chút Ừ, đàn viên ngoại cũng có lúc sẽ đến dược phương Tìm thuốc sao? Mọi người kinh ngạc Đúng vậy Nha dịch nói Cho nên chúng ta đều cảm thấy Liệu có phải là trong nhà hắn có ai bị bệnh thường xuyên không? Hơn nữa Người kia còn là người rất quan trọng nữa Nếu không hắn đã không tự mình chạy đi mua dược Ngài nói có đúng không à Đám người triển chiêu cũng không xác định rõ lắm Trong đó có ý gì Nhưng mà cũng có chút manh mối Người có thể điều tra xem hắn mua dược gì không Bạch Ngọc Đường hỏi Nhà dịch suy nghĩ một chút Ừ, trong tiệm thuốc đó ta có một chất nhi làm việc Có thể bảo nó viết thử đơn dược xem Vậy làm phiền rồi Triển Chiêu nói cảm ơn Không cần, ta đi làm ngay đây Nha dịch cử như một làn khói tảng mà chạy bay đi Cũng không cần phải đợi quá lâu sau đó Hắn đã cầm một tờ đơn thuốc về rồi nhằn như vậy. Mọi người kinh ngạc. Chǒu ta hôm nay không có trực ban, đang ở nhà. Ta vừa hỏi cái là nó đã bảo không cần kiểm tra sổ sách làm gì, Cứ thể viết ngày cho ta. Nghe dịch đưa tờ đơn cho Triển Chiêu. Đám người Triển Chiêu vừa mới cúi đầu nhìn đã thấy trên tờ giấy kia có tên của tám loại thảo dược. Hơn nửa tên còn rất kỳ lạ nữa. Mọi người trợn mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy cũng không phải loại thuốc bình thường đâu. Xem ra cần phải mang đến cho công tồn xem mới được. Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên mà nhìn Nha Dịch kia. Trị nhớ của cháu trai người rất tốt thì phải, cái này cũng có thể nhớ sao? Nha Dịch nói, Ta cũng cảm thấy khó hiểu nên có hỏi nó một chút Nó nói mỗi lần đàn viên ngoại đến mua đều chỉ mua cả mấy loại này Hơn nữa, hơn một năm nay chưa thay đổi bao giờ Đừng nói là người trực tiếp đứng bán Ngay cả con heo cũng biết được hắn đến mua dược gì Cũng chính vì điều này mà rất nhiều người cho rằng Người nhà hắn bị bệnh Cần phải dùng loại dược cố định này mới được Nhưng mà, bọn họ cũng đã từng mời lan trùng xem qua Mấy lan trùng đó xem mãi mà cũng không biết Mấy loại dược thảo này kết hợp lại sẽ tạo ra loại thuốc gì à? Triện chiêu cẩn thận cất phương thuốc kia đi Để lát nữa đi hỏi công tôn Vậy chúng ta đến tìm thuốc kia thử đi Diệp Thanh hỏi Nếu bây giờ không gặp được thì cũng chỉ còn cách đến tổ lâu gần nhà hắn ôm cây đợi thỏ thôi. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Tương đều cảm thấy cũng chỉ còn cách như vậy thôi, đồng thời nghiên cứu kỹ xem có cách nào tìm hiểu rõ người này hơn không. Ba người cùng Vương Khải ra khỏi nhà môn, đến gần khu nhà đang nghĩa nhân. Ngoài dự đoán của mọi người, Nhà đang nghỉ nhân cũng không ở nơi vắng vẻ gì mà ngược lại ở nơi vô cùng phồn hoa náo nhiệt Bốn phía xung quanh đều có rất nhiều cửa hàng, tẩu lâu Người qua lại cũng rất đông Phương Thại chỉ một tòa nhà lớn cách đó xa xa Nhà đó Triển chiêu nhìn qua một chút Phát hiện đó là một khu nhà cũ Nhìn có vẻ cũng khá lâu năm Trên biển hiệu cũng không phải viết chữ Đang, mè là Bạch Phủ. Triển chiêu mở to mắt nhìn, khoanh tay nhỏ dòng hỏi Bạch Ngọc Đường. Địa chủ, sáng nghiệp nhà ngươi à! Bạch Ngọc Đường cọ chút giở khóc dở cười, mà nhìn triển chiêu. Thiền hệ này cũng không phải chỉ có mình ta họ Bạch. Triển chiêu sợ cămh. Có chút khó hiểu mà hỏi Vương Khải Vương Huỳnh, người chắc chứ Chắc Vương Khải gật đầu. Cò nhà này trước kia là của một người họ Bạch Sau đó cả nhà chuyển đi rồi mới bản trò đang nghỉ nhân Sau khi hắn vào ở rồi thì ngay cả biểu hiệu cũng không muốn đổi nữa Diệp Tinh cảm thấy không hiểu lắm Lại có người như vậy sao? Vương Thái cười cười Ban đầu chúng ta nghĩ không biết có phải bọn họ vì tỷ nạn mới trốn đến đây không? Vì sợ kẻ thù tìm đến hoặc người ta đến đòi nợ mới phải giấu thân phận Nhưng mà đã lâu như vậy rồi cũng không thấy có chuyện gì xảy ra Nhưng mà cũng không thấy đội bản hiểu mọi người đi thẳng đến cửa chính của bạch phủ, cửa chính khóa chặt, bốn phía cũng không thấy có hộ vệ trông coi. đám người chuyển chiêu lại đi qua mấy tiệm thuốc mẹ đang nghỉ nhân thường hay đến, muốn thử vận may một chút, nhưng mà vận may thật chẳng tốt chút nào. hay là tìm chỗ nào đó ăn cơm đi. Diệp Tinh nhìn sắc trời một chút. Gần trưa rồi Vì vậy Mọi người đến một tổ lâu Gần Bạch Phủ kia ăn cơm Tạng đi Diệp Tinh đột nhiên nhìn thấy Một hàng bán đồ chơi liền đi qua Hắn cầm một con thỏ trắng nhỏ Lên nhìn một chút Nói với chủ hàng Tạ mua cái này Bao nhiêu tiền Triển chiêu có chút ngạc nhiên Mà hỏi Diệp Tinh Mùa thỏ làm gì À Nhìn giống giống bé mập hôm qua Dẫn ta đi dạo Mua về nịnh bợ nó Diệp tinh cười cười Rõ ràng là rất thích tiểu tứ tử Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đương Nhìn nhau một cái Quả nhiên Mỹ lực của tiểu tứ tử Không cách nào có thể ngăn cản được à Diệp tinh đang lấy bạc trẻ tiên Thì đột nhiên có một người đi ra từ con hiểm nhỏ. Người nọ đi lướt qua người diệp tinh, Đến con đường lớn phía sau bọn họ, Tự thể đi thẳng. Bạch Ngọc đường và Triển Chiêu, Chị thởi diệp tinh đột nhiên cầm bạc, Cứng đờ bóc động, Nghiêng mặt mà nhìn con đường phía trước. Này! Bạch Ngọc đường vộ vộ hắn, diệp tinh hồi phục tinh thần lại đột nhiên chạy lên một bước đến sửa đường rồi ra hiệu cho mọi người nhìn người phía trước người kia người mặc y phục xanh đó chính là hắn mọi người nhìn theo hướng tay hắn chỉ thấy cách đó không xa đúng là có một thanh niên cao gầy trẻ tuổi mặc áo xanh đang đi về phía trước nhìn hắn đi rất vội vàng Hình như đang chạy vậy Nhìn từ bóng lưng Cam thấy tuổi tác cũng không lớn lắm Nhưng cũng không trẻ Đúng như Diệp Tinh nói Nhưng mà Cũng không biết có phải do hoàn cảnh khác nhau không Mà lúc này Mọi người cũng không nhìn ra Hẳn có cảm giác tà ác hay không Bạch Ngọc Đương hỏi Diệp Tinh Chị thấy bóng lưng mẹ thôi người chắc chắn chứ. Diệp Tinh rất nghiêm túc mà gật đầu. Nhất định là hắn. Triển Chiêu hỏi Vương Khải. Đây là Đàn Nghĩ nhân ạ. Vương Khải lắc đầu. Không phải. Đàn Nghĩ nhân không cao bằng hắn. Mọi người liền quyết định âm thầm đi theo hắn, thử xem hắn có thân phận gì bạch ngọc đương vừa đi vừa hỏi truyện chiêu miêu nhị thẳng và người theo dõi ngươi có phải cùng một người không truyện chiêu lắc đầu một cái không phải tuyệt đối không phải còn đang nói chuyện lại thấy người nọ cứ thế đi thẳng đến một cái cửa hông của bạch phủ dị nhàng gõ cửa chẳng bao lâu có một lão đầu đi ra mở cửa. Bọn trĩ theo cùng Bạch Ngọc Đường đe sớm nhảy lên nóc nhà yên lặng theo dõi. Lúc này lại thấy lão đầu kia cảnh giác mà nhìn sâu lưng người kia một chút, lại nhìn bộ phía xung quanh một lượt nữa, khi chắc chắn không có ai rồi mới nhìn người áo xanh kia. Người áo xanh hỏi: "Đàn già có ở nhà không?" Đó. lão đầu gật đầu một cái, không phải lão già đã bảo ngươi gần đây đừng có tới rồi sao? Có thể có chút thay đổi. Người kia nói không to lắm, nhưng mà Truyện Chiêu cùng Bạch Ngọt Đường đã được Ân Hậu dạy cho thuật nghe lén, cho nên hai người có thể nghe rõ. Nghe đến đây. Triệu Kiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều chau mày, thầy đổi cái gì? Hình như lão đầu kia có chút do dữ nhưng mẹ vẫn mở cửa cho hắn vào. Chờ người này vào trong rồi, lão đầu lại nhìn bốn phía xung quanh bên ngoài một chút, sau đó mới đóng cửa lại. Triệu Kiêu hỏi Vương Thải: Lão đầu kia là ai? Quảng gia của đàn phủ Vương Khải trả lời, hắn luôn đi theo bên cạnh đàn mỹ nhân, nhưng mà người này cũng rất chính đáo. Thì thế nào? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường chỉ trâu mày, cậu phụ lão đầu kia không tệ, hơn nữa hình như còn rất cảnh giác nữa đi như vậy xem ra Triển kêu khẽ mỉm cười vụ án này cũng có chút quan hệ với vị đan nghĩa nhân này đi.